Trong khoảnh khắc ấy, Phương Hận Thiếu đã nhìn thấy vết thương trên người thiên y Hữu phùng. Đó không phải là thương, mà là tử. Bất cứ ai bị thương như thế này, đã chết từ lâu rồi. Phương Hận Thiếu là người thông minh, y đọc rất nhiều sách. Tuy người đọc rất nhiều sách, không nhất định là người thông minh. Nhưng người có thể đọc được rất nhiều sách thì chắc chắn là không ngốc. Vừa hận thiếu đọc sách rất thấu triệt, nhưng trí nhớ lại kém, thường quên đi những điều đã đọc. Bởi vì ít có thể đọc cũng có thể quên, cho nên y vẫn là một người rất chân thành, rất đáng yêu, không có tâm cơ gì. Con người của y thông minh, cho nên phản ứng cũng rất nhanh. Người thông minh đa phần phản ứng rất nhanh. Y vừa nhìn thấy vết thương trên người thiên y Hữu Phụng thì liền đau đớn. Nhưng y lập tức hiểu ra nguyên nhân thiên y hữu phùng quát mình. Cho nên y cố nhịn, cố nhịn tiếng kêu hoảng hốt. Nhưng sự bàng hoàng đau đớn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của y. Ánh mắt của y đã hoàn toàn tiết lộ. Có điều, chỉ cần một chút đó thôi, thiên hạ đệ nhất đã hiểu được tất cả. Y khẳng định một chuyện, thiên y hữu phùng đã trọng thường. Thiên ý hữu phùng đã tiêu rồi. Đối phương lập tức không còn là địch nhân của y nữa. Ý cho rằng chỉ có một phương thức triệt địa khiến địch nhân không còn là địch nhân nữa Đó là biến địch nhân trở thành tự nhận Giết y giết địch nhân của Ý Cho nên thiên hạ đệ nhất lập tức động thủ Thiên hạ đệ nhất rất nhanh nhưng thiên y hiểu phùng càng nhanh hơn Ý đã trúng thế kiếm của thiên hạ đệ nhất Nhưng vẫn cố nhịn cơn đầu Lưng hướng về phía đối phương tựa như chẳng có hề gì là sợ hãi Lại còn đặt chuyện để kéo dài thời gian Một là khiến cho đối phương không dám mạo hiểm ra tay Hai là đợi Vương Tiểu Thạch quay về Chỉ có Vương Tiểu Thạch mới có thể cẩm cự được với thiên hạ đệ nhất y với Vương Tiểu Thạch không hề có giao tình gì Nhưng y đã ở trong kinh thành bao nhiêu ngày Theo dấu ồn nhô cũng nhiều ngày Nên cũng biết rõ con người của Vương Tiểu Thạch Quân ông bị khống chế Phương Hận Thiếu gặp nguy hiểm Chỉ cần hạng người như Vương Tiểu Thạch chứng kiến Chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn Cho nên Y không thể để thiên hạ đệ nhất biết mình bị trọng thường Một khi đối phương biết được Chắc chắn sẽ tốc chiến tốc thắng Cho nên Cây ngực của thiên y Hữu Phùng Đã bị trúng một đòn Thế kiếm hoàn toàn hủy hoại Nhưng y vẫn cố cầm cự Cố nhịn, cố chịu đựng Kéo dài được lúc nào hay lúc ấy Thậm chí Thiên Ý Hữu Phùng cũng không để máu phun ra ngoài Tuy vẫn có máu dướm ra nhưng không xứng với mức độ của vết thương Nhưng mà cứ kỳ mãi như thế chỉ khiến thương thế nặng càng thêm nặng Cuối cùng vẫn bị Phương Hận Thiếu vạch trận Thiên Ý Hữu Phùng hiểu rằng Thiên Hải Đế Nhất đang mong muốn Phương Hận Thiếu bước vòng qua mình Bởi vì chỉ có từ ánh mắt của bằng Hữu mới có thể nhận ra được mình bị thương nặng bao nhiêu bởi vì bằng hiếu lo cho bằng hiếu. Bằng hiếu thương yêu bằng hiếu. Nếu bằng hiếu bị trọng thương, không có lý do gì không kinh hoàng. Tình cảm của bằng hiếu không giấu được, không che đậy được. Thiên hạ đệ nhất đang lợi dụng điểm này. Y muốn biết thương thế của Thiên Ý Hữu Phùng như thế nào rồi mới ra tay. Thiên Ý Hữu Phùng thấy Phương Ngận Thiếu bước qua, Liên biết tất cả đã tiêu rồi. Tất cả sẽ bị phanh vui Cho nên y tiên hạ thủ vi cường, trong lúc phương hận thiếu thất kinh, tiên ý hữu phùng đột nhiên xoay người, toàn lực phát ra khí kiếm. Trong khoảnh khắc còn nhanh hơn cả phương hận thiếu biến sắc, còn nhanh hơn cả thiên hạ đệ nhất ra tay. Khi vừa xoay người, thiên hạ đệ nhất đã nhìn thấy trước mặt y một cảnh tượng hãi hùng, bộ ngực nát bấy, bộ ngực tựa như bị thuốc nổ, phá vỡ, máu tư đầm địa. Máu thịt bầy nhảy Nhưng trong khoảnh khắc Thiên Y Hữu Phùng ra tay công kích Thiên Hạ Đệ Nhất phát hiện một điểm Trong khoảnh khắc Mà Y phát hiện điểm này Y cũng tung đòn phản công Trong khoảnh khắc ấy Thế kiếm của Y đột nhiên cực thịnh Tựa như có ngàn vầng thái dương trong tay Ngàn vầng thái dương trong tay Của Thiên Hạ Đệ Nhất phản đòn Thiên ý Hữu Phùng liêu chết Đánh ra một đòn Một đòn liều mạng Khi Thiên Hạ Đệ Nhất phản kích Xác định được thiên y Hữu phùng bị trọng thương y đã chiếm ưu thế, lại còn đoạt được tiền cờ. Lúc này, khi kiếm gặp thế kiếm, ngàn vâng thái dương nổ bụng, hai dòng suối bạc tựa như kiếm thế, sô so tới ảo ạt. sắc mặt của thiên hạ đệ nhất tái nhược, y ôm chặt tay này thậm chí còn đem tay này ôm chặt trước ngực mình. Y há hốc miệng, khó khăn hít thở, tựa như bên trong cơ thể của y đột nhiên bị hút sạch còn lại ra vào xưởng. Thiên Ý Hữu Phong ngã ngửa ra, Phương Hận Thiếu vội vàng đỡ lấy y. Phương Hận Thiếu phất cái quan về phía thiên hà đại nhất, vù một tiếng, đồng thời quát lớn lên. "Xem ám khí đây." Sau đó ôm Thiên Ý Hữu Phong bỏ chạy. Rõ ràng y chẳng có ám khí gì để phóng ra cả. Thậm chí ta giám cũng còn chẳng có. Chẳng qua y chỉ nói dối, mục đích của y Là muốn cứu Thiên Ý Hiễu Phùng Nói dối chủ yếu Là muốn làm cho Thiên Hạ Đệ nhất phần tầm Ý nhìn thấy thương thế Của Thiên Ý Hữu Phùng biết Thiên Ý Hữu Phùng lần này tiêu rồi Cho nên Ý nhất định Phải cứu Thiên Ý Hữu Phùng Bằng bất cứ giá nào Cũng phải cứu bằng được Bằng hữu của Ý Cái giá để cứu người thường là Không cứu được bản thân của mình Đối với người nào đó mà nói Chỉ cần cứu được người Cho dù không cứu được mình Cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì Người thường cho rằng đó là kẻ ngốc Nhưng trên giang hồ Đó được coi là hiệp sĩ Phương Hận Thiếu xưa nay chỉ là một tên mọt sách Nhưng tên mọt sách này tuyệt đối Không mục dưỡng Lúc này Phương Hận Thiếu biết rõ Mình không phải là đối thủ Của thiên hạ đệ nhất Ít cũng biết rõ Thiên y hữu phùng đã không còn là địch thủ Của thiên hạ đệ nhất Ý càng hiểu hơn rằng Nếu bây giờ y lập tức bỏ chạy Có lẽ còn có cơ hội trốn thoát Nếu Ý muốn cứu thiên y hữu phùng Trước mặt thiên hạ đầy nhất Đến cuối cùng chẳng ai chạy được Ý biết nhưng y vẫn muốn cứu Bởi vì Tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu Bởi vì thiên ý hữu phùng Là bằng hữu của Ý Trên giang hồ Hai chữ bằng hữu chính là tất cả trong lòng hào hán vì bằng hữu con có thể rơi đầu đổ máu chỉ vì chữ nghĩa muốn chết không tử sẵn sàng rơi vào chốn dầu sôi lửa bỏng cho nên những hán tử trên giang hồ thường biết rõ là không thể làm được mà vẫn làm biết rõ trong núi có cọp mà cứ thẳng tiến tới ngoài trừ những người nhẫn nhục vì việc lớn đa số đều liều chết vì nghĩa à chết đứng không muốn sống quỷ đồng thời Do rằng việc không dám lấn bước khiếp sợ khó khăn Là một điều đại sĩ nhục Biết bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa quy khóc thần sầu Trong thiên hạ đều được thực hiện như thế Bởi vì nếu là bằng hữu thực sự Thì phải cùng nhau chịu đựng Ngọt bùi đắng cay với nhau Bằng hiểu Không chỉ là hai chữ viết tắt Của chư bằng hiểu cầu Tiêu nhục bằng hiểu Bằng hiểu chân chính Đó là một câu chuyện thần thoại nữa. Thực ra nếu may mắn thì vẫn có thể gặp được. Gặp được thì chính là vận may. Gặp được một người không chỉ là niềm hạnh phúc. Bằng hiểu đã như thế rồi. Huống chi lại còn gặp được huynh đệ của mình. Phượng Thiếu Liều Mạng cứu Thiên Ý Hữu Phụng. Võ công của ý đương nhiên không cao bằng Thiên Ý Hữu Phụng. Nhưng khinh công của ý lại rất cao cường thiền hạ đệ nhất làm sao có thể để con mồi chuẩn mất trước mắt mình như thế cho nên y giả tay thiền hạ đệ nhất lao về phía trước thủ thế vầng thái dương vẫn còn nằm trong tay của y cái vầng thái dương ấy lúc nào cũng có thể khiến cho thiên ý hữu phùng nổ tung thành từng mảnh vụn đồng thời cũng có thể quét trước ngực phương hận thiếu một cái lỗ lớn thật to giống như của thiên y hữu phùng trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi Y đã nghiêng người về phía trước Tụ lực xuất thủ Đột nhiên Y cảm thấy đầu mũi lạnh ngắt Thiên hạ đệ nhất vội vàng ngửa người Tiếp theo là đau rát Thế kiếm của Y mau chóng ngừng tụ ở tay trái Trước khi cơn đau bùng phát Lập tức cắt một cái Nhầm lao nhầm oán đều không khỏi thất thành kêu lên Bởi vì họ đã thấy một cảnh tượng hãi hùng Mũi của thiên hạ đệ nhất đột nhiên rơi xuống Ngọn út ngón dữa Ở trên tay trái của Ý Cũng đứt lìa ra Giống như bị người ta dùng dao gọt đứt Một con dao sắc bén gọt đứt Máu trào ra Nhậm lao khượng người Nhậm oán sửng người Cả thiên hạ địa nhất Cũng sửng lại Đầu lúc đó Phương Hận Thiếu đã ôm Thiên Ý Hữu Phùng Thoát ra ngoài đại sảnh Ý thậm chí chẳng biết trong đại sảnh Đã xảy ra biến hóa lớn như thế nào Đau kịch liệt Nhưng cảm giác đau đớn Không hề làm tinh thần của thiên hạ địa nhất rối loạn Ý mau chóng phát hiện ra Mình đã làm sai điều gì Ý cũng mau chóng hiểu ra Mình đã đi sai bước nào Ý càng mau chóng biết được Vì sao mình bị thương Tiếp theo Ý muốn mau chóng biết được mình Lên làm gì Cho nên y lập tức làm điều mình lên làm Chuyện Ý làm sai là Đánh ra thấp thiên Ý hữu phùng Con sầu có trăm chân Chết vẫn còn cửa quậy con chó cụt đuôi, à nhầm, con chó bị vào hẻm cụt, sợ quá, quay lại táp bữa. Bước mà thiên hạ đệ nhất đi sai chính là sơ xuất Đòn phản kích cuối cùng của Thiên Ý Hữu Phùng, khí kiếm chỉ là thứ yếu, chủ lực là ở một môn tuyệt nghệ khác của ý Thiên cơ nhất tuyến khiên. Đây là lý do khiến y bị thương. Thiên Ý Hữu Phùng đã phát ra thiên cơ nhất tuyến khiên của y. Vô thanh vô sắc Vô hình vô tích như có mà không thiên hạ để nhất lao về phía trước chính là đã rơi vào một tấm lưới vô hình mộtầu thịt ở đầu mũi lập tức bị cắt đứt ai ngón tay bị quấn lấyứ đứt may mà thiên hạệ nhất đã phát hiện sớm may mà y phản ứng cực nhảnh chuyện y lập tức lam chính là cắt đứt tấm lưới đang treo giữa không trùng nhưng mà y vẫn bị thường thiên hạ để nhất Lập tức cầm máu trị thương cho mình Hơn nữa Một mặt cầm máu Một mặt trị thương Một mặt truy đuổi tiếp Ý đã bị thương Đây là một điều cực kỳ nhục nhả Nhưng y Cũng khẳng định được hai điểm Thiên Ý Hữu Phùng bị thương nặng hơn Ý Mà Phương Hận Thiếu Tuyệt đối không phải là đối thủ của Ý Cho dù Ý đã bị thương Nhưng yêu thế của y Vẫn không hề thay đổi Mà Ý nhất định phải trả thủ Nhổ cỏ tận gốc Cho nên y đuổi theo, y phải giết được thiên nị hữu phùng. Chẳng qua là chuyện chỉ trong khoảnh khắc, nhưng trong sảnh lại hồi phụng thế cuộc muốn có. Cả đám quần hào đều bị trúng độc, không thể cử động được nữa. Nhầm lao, nhầm oán, thái tiểu đầu, triệu lan dung, tiêu bạch tiểu sát. Cả đám người này vẫn đang khống chế đại cuộc. Mời các bạn nghe tiếp chương 30 Người vừa ra vừa xấu Vừa ốm lại vừa rất kiểu ngạo Vì bọn phương hận thiếu Ôn nhu thiền y Hữu phùng phá dối Cục thế thay đổi Nhầm lao nhầm oán Đã khống chế được đại cục Bây giờ đang lấy làm vẽ mặt Khó mà giữ được quỳ phòng Thái tiểu đầu lại chẳng biết điều Hỏi một câu Nhậm ra nhậm thiếu Bây giờ chúng ta làm thế nào đây Nhâm lao cười quái dị Làm sao chứ Ôn ao một hồi mà thôi Ôn đảng khôi, hoa đảng khôi Các vị anh hùng hào hán Đều đã suy nghĩ kỹ rồi chứ Không ai đáp lời ý Nhâm lao cười nói Thế nào lão tử chẳng qua Chỉ bỏ giặc chứ không hề bỏ thuốc cầm cho các người Đột nhiên Phùng bất bát gào lên Họ nhậm kia Đừng uống phí tâm cử có ngon qua đây giết chết mẹ của người đi Nhâm lao cười hì hì Hai tiếng nham hiểm Trong mắt thoáng động sát cử Nhâm oán đột nhiên lướt lên Hạ ngang trước người phùng bật bát Lúc này Triệu Thiên Dung gặp lớn Đồ khốn kiếp Có ngon thì giết ta đi Nhâm oán vẫn tỏ vẻ rụt ra e thẹn Ý nhớng mày Tựa như không cười Nhưng khi y cười mà lại tựa như không cười Lại đem đến cho người ta Một cảm giác rất kỳ lạ tàn nhẫn Cảm giác ấy chính là tàn nhẫn. Sau đó Y làm ra một chuyện. Y móc ra một thanh đào. Một thanh tiểu đào. có hàm châu báu. Y dạy lên mặt Phùng bật bát. Đào ăn sâu vào thịt ba phân. Đa rạch ra ba đường ngang. Bốn đường dọc. Máu chảy thành từng dòng. Phùng bật bát chẳng hề chớp mắt Tên nhãi nhép. Lông mọc chưa đủ dài. Đã biết chơi trò này. Mẹ của ngươi cũng có quen biết với Diệm Phường. Chẳng lẽ... Ta lại chưa nhìn thấy thanh tiểu đao này cắt dây rốn của người bảo dở hay sao? Nhâm oán vừa nghe, gân xanh, ở trên trán thoáng hiện. Ý không dùng đào nữa y dùng tay. y dùng tay xé đồ của Phùng Bất Bát. Phùng Bất Bát nhắm mắt lại, cười thê thảm. Ê, cái đứa cháu nội của ta cũng ngoan thật, cười đồ tắm rửa cho lão nương đây. Trấn bất định không nhịn được nữa, kêu lớn. Ta... Ta cầu xin ngươi, đừng, đừng mà Tay nhậm oán ngừng lại, cười lạnh nói Nói tiếp đi Trần bất đinh ngật người Nói gì? Phùng bật bát nổi giận Lão Trần, ngươi đừng nài nỉ Ở đây toàn anh hùng hào hán Tấm thân thanh bạch của lão nương Con sợ người ta nhìn dơ bẩn sao Nhậm oán hai tay đột nhiên vạch một cái xé áo của Phùng bật bát Dơ ngọn trùy thủ để cắt núm nhũ Để cắt núm nhũ hoa của phùng bất bát Trần Bất Đinh kêu thảm Ê ta nói ta nói Tay của nhậm oán ngừng lại Ý ôn tố nói Dạo này thân thể của ta không được khỏe Rồi y từ từ nói tiếp Cho nên tay ta thường hơi run Ý ngừng lại mới thong thả nói Ta cũng không kiềm nhận mấy Thế nghe thấy những lời kích động Thì không thể kiềm chế được tay nữa y vừa vân về núm nhũ hoa của phùng bất bát Vừa từ tốn nói Nhớ chưa Ta không chịu nổi kích thích Người đừng để ta chờ đợi Cũng đừng kích thích ta Có được không Trần bất định kêu lên Được, được Nhâm oán nghiêng đầu Thử mũi Ờ sao Trần bất định bật khóc bà muội Bà phải tha thứ cho ta Ta làm thế cũng vị bật đặc sĩ Nhâm oán mỉm cười Rõ ràng đã dùng lực trên ngón tay Phùng bất bát Mặt bắt đầu co rúm lại Đau đến nỗi chẳng đáp được lời Trần bất đình vội nói Ta, ta, ta Chịu gia nhập với các người Mà các người sai khiến Nhâm lao cười hả hả Thế mới phải chứ Nhâm oan hít một hơi nói Ngươi không chịu nói sớm hại ta Đột nhiên Tay cầm đau của Yvong lên Gọt phăng cái đầu nhũ hoa trái của Phùng Bất Bát Máu tời phun ra Phùng Bất Bát đau đến nỗi toàn thân hoàn lên Ba ta bị trúng dạng Vốn không thể cử động được gì Nhưng chắc là đau quá Cho nên người vẫn phải oán lên Chỉ cần nghĩ cũng biết Cơn đau này khủng khiếp thế nào Chấn bất định gầm lên Người, người Quần khốn kiếp Nhâm oán giả vờ luông cuống nói Ôi chào, người xem ta đây này Vợ nhất thời lỡ tại Ôi cũng tại người hết Sao người không chịu đồng ý sớm hại ba ta Đúng lúc này Đột nhiên có một người gầy ốm nhỏ thó xông tới Nhanh đến cực điểm Người chưa tới Lâm luồng trị phong đã tới trước Bóp nhanh và ít hậu Người vừa mới tới 5 ngón tay kia Đã móc lên háng Người ấy ra tay cực kỳ tàn độc Không phải là muốn bắt nhầm oán Mà là muốn giết chết y tại chỗ Chỉ cần nhầm oán chúng một ngón tay Cũng chết ngay tại chỗ Huống chi là 10 ngón tay Xem ra nhầm oán Ít nhất phải chết đến 10 lần Đối phương không chỉ muốn giết y Mà còn muốn y chết thật thề thảm Trong võ lầm không hiếm những chuyện Người muốn ta chết Ta muốn người vọng Có điều trong những câu chuyện này Giữa sinh và tử Bao giờ cũng tràn đầy tình Và nghĩa ái và dục Nhâm oán không tránh thế cộng ấy Nhưng không phải là vì y không tránh kịp Y chỉ biết được là tránh đòn thứ nhất Cứ không tránh được đòn thứ hai Tránh được đòn thứ hai cũng không thoát được khỏi đòn thứ 3 Thế là y đã nhìn ra thế đánh của đối phương Đối phương võ công cực cao Hơn nữa hận y đến thấu xưởng Có điều y cũng nhận ra đối phương đã trúng dạng rồi Một người đã trúng dạng độc Vậy mà vẫn còn ra tay được Người đã trúng dạng độc rồi Ra tay vẫn còn lợi hại như thế sao Nhưng dấu lợi hại thế nào đối phương vẫn là người trúng độc Y Chỉ cần cản một đòn tấn công của kẻ đó Thế là xong Nhưng y không cản được Cũng không thoát được Cho nên y lập tức làm ra một chuyện Y đẩy Phùng Bất Bát về phía người ấy Người ấy chính là Khiên Nghiêu Tôn Giả Phùng Bất Bát Lõa lồ lửa thân trên Lao về phía Khiên Nghiêu Tôn Giả Khiên Nghiêu Tôn Giả quát lớn một tiếng Không muốn thi triển độc chiêu ngộ thương Phùng Bất Bát Chỉ đành tận lục thư chiêu Y cũng đã chống giảm Có điều y uống rượu ít hơn người ta Nhà lúc bọn Phương hận thiếu Nói với ôn nhu Thiên y hữu phủng quấy rối Y cố gắng ép độc vào trong gan Nếm một hơi chân khí Định phóng ra khỏi vòng vây Rồi tính tiếp Nhưng mà thấy nhập lao nhập quán Vì suýt nữa hỏng mất đại cục Thẹn quá hóa giận Lên lấy việc hành hạ người ta làm trò đùa Khiến nghiêu tôn giả Thì lại không thể nhìn được nữa hơn nữa phủng bất bát bị lam nhục Y càng không thể kiềm chế nổi bất ngờ dốc quanan lực giết chết nhầm Lào nhầm oán õ công của y cao y ra tay nhanh hơn nữa bất ngờ nhóm oán quả nhiên không chống đỡ nổi nhưng trong tay y còn có phùng bật bát kiến như tôn giả tránh được Phùng bất bát đang định toàn lực sắp tới nhóm oán đẩy Trần bất đình tới hiện như tôn giả càng không muốnả thương Trần bất đình y chỉ đánh tiếp lấy nhược điểm của ngườianggô là cứ lo đạo nghĩa giang hộ những người giang Hồ chân chính ai hừ nghĩ đến đạo nghĩa chứ. Y vừa tiếp lấy chân bất định, cục diện đã kết thúc. Nhầm lao nhắm oán Triệu Thiên Dung thái tiểu đầu, tiêu sát tiểu Bạch đã nhất tê xuất thủ về phía y. Y chỉ có một mình, nhưng trong đại sảnh đều là đồng đạo của y, chẳng ai giúp đỡ gì cho y được. Y đã trúng dạng y phải đối phó với cả một đám người. Cả một đám người tàn nhẫn đáng sợ. Khiên nghiêu tôn giả tính tình cổ quái Xưa nay kiêu ngạo Cho dù là đảng khôi của phát mộng nhị đảng Cũng phải nể y ba phần Sợ y ba phần Nhưng y ba phần Trong những ngày này Nếu tính về lội lực Coi như y là người cao nhất Cho nên chỉ có y mới có thể cố kìm được dạng lại Nhưng Vừa thấy cục diện thế này Y biết mọi sự đã xong rồi Bản thân của y Đã tiêu đời rồi Bản thân của Ý đã tiêu đời y càng không muốn rơi vào tay của bọn họ Khiến nghiêu tôn giả tuổi tác rất cao Bộ dạng cũng rất xấu Người lại rất cỏm y đang bốn bể thọ địch Nhưng cho dù như thế Ý vẫn kiều ngạo Bởi vì Ý quyết định tha chết Chứ không chịu nhục Cho nên y chỉ có chết Đối với 6 kẻ địch tấn công từ 6 hướng y không chống đỡ, không né tránh Chỉ vận toàn lực phát ra Một đòn cuối cùng Vào một trong những số đó Người y chọn chính là nhầm oán Nhưng trước khi nhầm oán công tới Y đã chuẩn bị đường rút lôi cho mình Khiến nghiêu tôn giả vừa ra đòn Y đã trượt đi giống như con rắn Khiến nghiêu tôn giả đánh hụt Nhưng hợp thế công đã có một lỗ trống Khiến nghiêu tôn giả truy kích nhầm oán Vừa khéo nhận ra đòn tấn công của 5 người kia Khiến nghiêu tôn giả đánh một đòn không trúng Nhưng mà địch nhân 5 người còn lại lại Không đánh trúng được Khiên Nghiêu Tôn Giả Có điều lúc này Nhâm oán đã phản kích Hạc lập xương điền trúc diệp tạm Khiên Nghiêu Tôn Giả phá được Xương điền trúc diệp trưởng của y Nhưng lại không tránh được Một đòn hạc thích bất ngờ của y Một cước đá trúng vào hông của đối phương Cũng có nghĩa là khiến Độc dạng mợi đang cố ép lại Bộc phát ra Vừa khéo thái tiểu đầu chém tới một đảo Thái tiểu đầu chém vào tay Của Khiên Nghiêu Tôn Giả Y biết người này không chạy được nữa rồi Cho nên Y không vội giết chết lão Nhưng có một điều Khiến Y ngạc nhiên là Thanh đao của Y Lại chém rơi đầu của Khiên Nghiêu Tôn Giả Khiên Nghiêu Tôn Giả đã đổi vị trí Của tay mình Thành cái đầu Trong tình thế này Không cầu sinh mà là cầu tử Chỉ cần chết cho mau Vì thế Khiên Nghiêu Tôn Giả đã chết Nhâm oán lúc này hít một hơi Hời Ai... Lại một tên Rồi nói với đám quần hào với giọng dần đề Đây là kết quả của sự phản kháng Tuy Đã giết khiến nghiêu tôn giả Nhưng hai lần lâm nguy thì cũng hơi kinh hãi Đồng thời vẫn còn tức tối Vừa nói Nhóm oán vừa lấy Một cây trường thương trên giá bình khí Ở đại sảnh Một chữ lại Một chữ Dùng thương đâm xuống đầu của khiến nghiêu tôn giả một cái Đâm đến mức máu me đầm đìa Ốc não văng tung tué Cái đầu người đã biến thành Một khối cầu thủng lộ chỗ Chẳng mang giống cái đầu người nữa Y mới hỏi Lục lại ai mắng Mắng quần khốn kiếp nào Vừa nói Y vừa liếc xéo Triệu Thiên Dung Lúc này chỉ còn một chân một tay Dịu dàng hỏi Là người sao Triệu Thiên Dung đã tàn phế Chỉ mong được chết Sắc mặt trắng bạch ngoan cường nói Người có gan thì một thương giết chết ta đi Nhâm oán lại cười đáp Ta không có gan, ngươi có gan Đáng tiếc trên đời này người không có gan hành hạ, người có gan Y cười cười nói tiếp Ngươi có gan cho nên bị ta hành hạ rồi Lúc này nói với đám hảo kiệt Các người đều có gan cho nên vẫn cứng miệng Có điều một lát nữa thôi Xương các ngươi sẽ cứng nhưng lưỡi của các ngươi thôi Nhâm oán mỉm cười ẻ thẹn Ta sẽ cho các ngươi xem trò vui rồi quay lại hỏi Hoa Khổ Phát. À, nghe nói người có đứa con trai." Kỳ cúi đi qua trước mặt tờ người, nhìn ký đến chỗ Hoa Tình Châu, tựa như không để ý, đi lướt qua xong lại đột nhiên quay đầu hỏi. "Là ngươi có phải không? Hay là ngươi?" Hoa Tình Châu chỉ mới 20 tuổi, môi đỏ răng trắng, chưa có kinh nghiệm giang hồ. Có bao giờ gặp tình cảnh thế này, đến giờ khắc sinh tử tồn vong lại càng sợ đến nỗi Răng đánh cầm cập vào nhau Đáp chẳng lên lời Hoa khô phát trầm giọng quát Hảo hai nhi Đừng làm ta mất mặt Mất mặt sao Nhâm oán cười bí ẩn Người đợi một lát Đảm bảo hắn cũng mất mặt mà ngươi cũng mất mặt Coi như ngươi không có đứa con trai nào Hoa khô phát gầm lên Người muốn gì Nhâm oán đưa tay trọi lên mùi Xuyệt một tiếng Ê, ngươi đừng chớ vội Ta chỉ cần một thị phạm Để cho các người biết Thật sự hiểu rõ Không nghe lời bọn ta thì sẽ có kết quả như thế nào Sau đó y đồng thủ Rất ít người như thế Thứ nhất Rất ít người gặp phải cảnh này Thấy chết mà không cứu được Chẳng làm gì được trong lòng tức tối Nhưng lại chẳng cử động được Thứ hai Cho dù là người trong võ lâm Thường gặp cảnh gió tành mưa máu Ở đây cũng không kiếm giang hồ hảo hán Nhưng Ai Thực sự rất ít gặp phải cảnh tượng tàn khốc thế này Ai Ai đã gặp Rất ít Thứ ba Rất nhiều người giang hồ đều giữ tuyệt ác độc Nhưng Những người đi lại trên giang hồ cũng để lại một chút dư địa Sau này để còn gặp gỡ nhau Ít nhất cũng tránh làm những chuyện Cả người lẫn thần đều cảm phẫn Trước mặt đám đồng Đề phòng sau này bị cả võ lầm cầm ghét Cho nên Ai cũng muốn làm tiểu nhân ở phía sau Thế là chuyện xấu gì Đa số Thì đều làm âm thầm Còn nhâm oán thì không Y rất là trái khoái Bây giờ chuyện Y đang làm Tất cả mọi người ở đây Cho dù gan lớn đến mức nào Cũng không thể làm ra được Chỉ có Y mới làm được Y làm rất tự nhiên Nhìn bộ dạng của y tựa như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật trông rất khoan khoái Y đang đổ sát, y đang biến buổi tiệc sinh nhật mừng thọ của một người Trở thành một buổi làm thịt người Mời các bạn nghe tiếp chương 31, chặn đứng chiến cuộc Chuyện nhâm oán làm Không giống như chuyện con người làm Có một điểm đặc sắc Của con người làm Chính là thường làm những chuyện Không giống con người làm Và lại ngày lao cũng làm những chuyện ấy Cứ như thế Không phải là con người rồi Nhấm oán mình mày đầy máu Máu không phải là của y Máu của người khác Máu không phải là của y Y mới phởn phở đắc chí như thế Máu của nạn nhân Nạn nhân là hoa tình trầu Hòa Tình Châu là con trai duy nhất của Hòa Khổ Phát Hoa Tình Châu ngoan ngoãn, hiếu thuận, bộ dạng thông minh 20 tuổi, võ công được cha chân chuyển Nhưng chưa từng bước chân vào giang hổ Triệu Thiên Dung là đồ đệ của Hòa Khổ Phát Trong phát mộng nhị đảng Tham hoa háo sắc nhưng làm người lại rất nghĩa khí Vì từ nhỏ đã là gồ nhị Được nhà họ Hoa thu nhận Cho nên rất trung thành với Hòa Khổ Phát Nhâm oán không giết họ Họ vẫn chưa chết Thảm ở chỗ Họ vẫn chưa chết Nhâm oán lột cả một miếng da lớn Của hoa tỉnh Châu Mà hoa tỉnh Châu vẫn chưa chết Ai nấy đều thấy chàng ta đau đến nỗi Từng bắp thịt đang run lên Nhưng vẫn không thể chết được Hờn nữa còn không thể phát ra tiếng kêu Đau đớn nào Nhâm oán dùng thanh đao của ngô nhất xương Miết lên cổ họng hoa tình Châu Khiến chàng thiếu niên lập tức trở thành kẻ cầm Rồi trở thành người không mũi Tiếp theo lại biến thành người không có giả Có điều người không còn có da Liệu có còn là một con người nữa không? Một kẻ như nhâm oán vẫn khoác lên bên mình Một bộ da người Thì còn có được tính là con người hay không đây? Hoa tình Châu nghĩ gì Không ai biết Nhưng chàng ta đang chảy nước mặt Nước mắt lăn xuống cơ mặt đang dần dật Chảy qua cổ đang ẩn ẩc Chảy qua cơ ngực đang mấp mồ Một giọt nước mắt trong trẻo đã sớm biến thành máu Tình cảnh của Triệu Thiên Dung càng tệ hơn Khi vốn bị chặt một tay một chân Chỉ muốn chết cho mau Nhâm oán lại không để cho gã chết cho mau Đối với Triệu Thiên Dung Khi đang sử dụng giảo hình Giảo hình tức là hình phạt lóc thịt Chắc chắn Nhâm oán đã quen tra tấn người ta Mỗi đào chém xuống đều chính xác thuần thục. Đầu tiên là lột ra, sau đó là cắt thịt. Tổng cộng cắt ra 241 miếng thịt. Triệu thiền dùng chỉ còn lại xương trắng, hai mắt chố qua, chố lại. Cả nước mắt cũng không có mà chạy. Nhâm oán tặc lưỡi xong, giống như vừa hoàn thành xong một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Ta đảm bảo ngày mai ngươi còn có thể ăn được chút đồ. Có điều không thể đại tiểu tiện được nữa Y nói tiếp bằng giọng đầy thoả mãn và tự tin Ở nữa người còn có thể nghe được Ta đang nói gì Nhâm oán còn uy hiếp Người hiểu thì gật đầu Đừng tưởng là ta khiến người thành ra như thế này Thì không ai trị được người nữa Người biết ta chỉ cần Tạt một thùng cát Một thùng nước thì người sẽ có cảm giác gì hay không Nếu cát được nấu chín Bỏ thêm một chút cho lửa Hoặc bỏ thêm một chút ớt, đường Sau đó phơi người dưới ánh nắng Ê Triệu Thiên Dũng nghe vậy lập tức gật đầu Nhóm oán lại nói Đừng trách ta cắt cả thanh đới của người Bởi vì ta không thích mắng ai Cũng không thích nghe ai mắng ta Pham là những lời thô tục Ta đều không thích Người đã nhớ kỹ chưa Lần sau Đừng bao giờ dùng những từ ngữ đó mắng ta À À quên, ngươi làm gì có nần sau nữa. Những người đang có mặt đa số đều không dám nhìn, không nỡ nhìn. Trong quá trình lột ra cả thái tiểu đầu và triệu làn dùng đều không nhìn được nữa. Chỉ có nhâm lao, nhìn rất say sửa, rất khâm phục. Lão biết gã thanh niên trẻ hơn lão gần 40 tuổi này, ít nhất tan nhẫn hơn lão, càng tuyết tinh hơn lão. Những người lọt vào tay nhậm oán thì hy vọng duy nhất. Và niềm tin may mắn nhất Chỉ có thể là chết cho nhanh một chút Mọi người cũng đang nhìn Nhưng khóe mắt đã rách rồi Đó chính là hoa khổ phát Một người là ái idol của Lão Một người là con ruột của mình Lão không biết mình đã gây ra nghiệp chướng gì Mà gặp phải tình cảnh như thế này Thậm chí cả huynh đệ họ tiêu cũng đều cho rằng Nhóm oán hơi quá đáng Cần gì phải gây tù chuốc oán trước mặt đám đông lớn như thế này Cái loại thù hận sâu lớn này Không thể nào hóa giải được Chẳng lẽ thượng cấp đã ra lệnh Phải đem đám người này toàn bộ Tiêu Bạch và Tiêu Sát hơi mơ hổ Nhưng họ đều không hỏi Sông Phà Giang Hồ bao nhiêu năm Cũng theo Thái Tướng Gia và Phương tiểu Hậu Gia Nhiều ngày rồi Điều gì nên nói, điều gì nên nhịn Điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi Không nên nói, không nên nhìn và không nên biết. Họ có thể phân biệt được rõ ràng. Nhiệm vụ của họ đến đây chính là giúp đỡ nhầm lao, nhâm oán thực hiện chuyện họ phải làm. Tất cả những chuyện không lên thì họ không làm. Có điều. Họ không ngờ biến thành nơi này trở thành một chốn máu tành. Tựa như địa ngục nhân gian. Tựa như một lò mổ heo vậy. Sau khi nhâm oán hoàn thành hai công trình vĩ đại thì nhìn đôi tay dính máu Tự nhiên vẫn chưa hết hứng, nói Trước khi tắc, con chưa thử đau ở vị trí thứ bà Ta muốn nghe các người Con có muốn làm kẻ cứng đầu hay không? Không phải ai đều cứng đầu Có người đã nôn mở đầy mình Có người thì dục vọng cầu sinh Cho dù dám chết, cũng không ai dám chết như thế này Cho nên nhâm oán vừa hỏi câu này nhất định Có người cầu xin, chấp nhận nghề sai khiến Lúc này bỗng nghe hai tiếng bình, bình Chỉ nhận thấy hai người xoay lưng về hướng nhầm oán ngã lăn vào Ôn Mộng Thành nhận ra họ Tiêu Bạch, Tiêu Sát, Thái, Tiểu Đầu đã xuất hiện rồi Hai người này không có gì là lạ Họ vốn là bát đại đao vương trong kinh thành Đó chính là tập luyện thiên và bạch tiệm Có điều Ôn Mộng Thành không ngờ họ lại vào bằng phương thức này Hai người lộn đất mà vào Tựa như mỗi người Bị đạp một cái lăn vào bên trong Đương nhiên Không phải ai cũng có thể đánh bại Hai gã đào vườn này Người như vậy không có nhiều Cho dù có Cũng không phải đá vào họ Giống như vào hai quả bóng vậy Người có công lực như thế Gặp kinh sự nhiều lắm chẳng có được mấy người Chỉ có vài người mà thôi Nhật định Trong vài người ấy Có người này Người này chính là Bạch Sầu Sophie. Bên cạnh y còn có hai người nữa, Ương Ca Nhi và Âu Dương Ý Ý. Bạch Sophie vừa tiến vào thì phát hiện ra tình thế có hơi khác lạ. Bạch Sophie tự như hơi bất ngờ cho nên hít sâu một hơi, rành giọt nói: Ta nghe nói hôm nay Hoa Đảng Khôi tổ chức tiệc mừng thọ, ta đặc biệt đến đây chúc thọ. Nhưng ngoài cửa đóng im ỉm, ta còn tưởng xảy ra chuyện gì, nhất thời lỗ máng xông vào. Nếu chưa bị bắt tiền ta cũng không làm phiền nữa Chỉ chúc thọ rồi đi Nói xong y cung tay với hòa khổ phát Nói một câu Hòa wow, huynh đại thọ Tôn bách trường thanh Rất lời Bạch sầu phi định quay lưng bỏ đi Đầu lúc ấy y mới tự phát hiện ra cảnh tượng hãi hùng ở đây Làm bộ ngẩn người Lạc giọng kêu Ê, Thế này thế, thế này là chuyện gì Qua khô phát vì ái tử chết thảm Đau lòng đến cực độ Chẳng còn biết sợ là gì nữa cười thề thảm Đừng giả vơ vịt Người đã trúc thọ ta rồi Bạch Sophie mặt đầy hồ nghỉ Tường ca nhi đứng bên cạnh quát lớn Hoa đảng khôi Phó lâu chủ của bọn ta đến trúc thọ người Người phải nói cho rõ ràng Nhâm lao bước tới Cười Mọi người uống chút rượu, hoa lão hứng chí Nói nhiều vài câu bạch lâu chủ đừng trách Bạch sầu phi Lúc bước vào có bộ dạng rất kiêm cung Nhưng bây giờ thái độ của y đã trở lại bình thường Y trở lại rất lơ đánh Nhan tản Lơ đánh nhan tản vốn chỉ cách nhau Một lần dây Nhưng hai loại thực sự khác nhau Người lơ đánh chẳng vội vàng Người nhan tản cho dù có vội vàng cũng thư thả Còn bạch sầu phi Lại lơ đánh đến tiêu sái ung dung Nhan tản đến kiều ngạo Khóe miệng của y nở nụ cười Một nụ cười bất cần Chẳng sợ hãi nhưng đầy ngờ vực Uống rượu sao Chứ không phải giết người trợ hứng sao Nhâm lao cười gượng Là phát mộng nhị đảng đang thanh lý môn hộ Bạch Sầu Phi nói Họ đang thanh lý môn hộ sao nhâm lao Lại lên tiếng Chẳng lẽ Họ đều không nói được những lời này thầy huynh sao Lụ cười của nhâm lao đã rất gượng gạo. Bạch công tử kiếm phòng tế vụ lâu chẳng có thâm giao với phát mộng nhị đảng. Việc thị phi huynh đều phải hiểu là có nguyên nhân. Ê, hey, các người cứ lo việc của nhà mình đi. Bạch sầu phi tự nhờ, cứ muốn hãn lại ở đây một chút chẳng muốn đi. Bạch sầu phi lại vất tay ra sau lưng, nhìn xung quanh rồi ngầm ngả. Mọi người tự quét tuyết trước cửa Chớ lo nhà người ngói động xương Muốn giữ thân mình Hãy tự lo việc chẳng liên quan chớ bận lòng Sau đó lại hỏi tường ca nhi Người nói xem Bây giờ ở đây giống cái gì chứ Tường ca nhi đảo mắt một vòng Giống lò mổ Bạch sầu phiên nghiêm nghị hỏi Âu dương ý ý Còn ngươi Âu dương ý ý nhắn nhã trả lời Giống chiến hỏa đồ thành Bạch Sô gật đầu tựa như rất có lý Người nói xem Hoa đảng khôi có thể ngày nào trong đại thọ của mình Đối xử với khách Bằng cách lột ra người sống Chặt tay chân để mừng thọ hay không Cái đó Y vừa mới cười với nhậm lào Xin thử lỗi Đây không chỉ là việc sinh tử của vài mạng người Cho dù các hạ có quyền chức ở trong hình bộ Về mặt đạo nghĩa giang hổ Ta cũng không thể bỏ qua Ta muốn biết cho rõ ràng Nhâm Lao lúc này không cười được nữa Nhâm Oán trợ nói Bạch công tử xin nhường một bước đi Bạch Sầu Phi bước ngang qua một bước rồi nói Ta đã nhường bước rồi Chừng nào ngươi nhường lại cho ta Nhâm Oán nói Bạch Phó Lâu Chủ Chú Hình Tổng vẫn thường hỏi thăm đến người Bạch Sầu Phi cười nói Vậy sao ta cũng thường nhớ đến ông ta Có điều ông ta ở đấy Ta cũng không dám đến bái phòng Nhâm An nói Người xem đi bát Đại Đao Vương đã tới đây rồi Chuyện ở đây thật ra là ý của ai Chắc phó lâu chủ cũng hiểu Lần này Bạch Châu Phi Cũng hơi dò dự Ôn mộng thanh rất tỉnh táo Ông ta cảm thấy tựa như Lần này hình như mình cần phải lên tiếng Một con người lão luyện giang hồ Cần phải biết rằng nói chuyện cũng như động thủ vậy Trong lúc không quan trọng Cho dù người im lặng không nói Cũng chẳng sao Nhưng những lúc quan trọng Nói sớm một phân Nói chậm một khắc Nói ít hai câu Nói nhiều vài chữ Nói nhẹ lời Nói lặng lời Phản ứng chậm chạp Bày tỏ quá nhanh Đều có thể xoay chuyển càn khôn Quyết định thắng bại Thậm chí Càng cần phải nắm bắt thời cơ Hơn là động thủ xuất chiều Ôn mộng thành Là một lão giang hồ Ý nghĩa của lão giang hồ chính là Trải qua sóng gió lớn Từng thành từng bại Từng gạt người Cũng bị người ta gạt Đến giờ Chứ có ông ta gạt người Chứ không ai gạt nổi ông ta Cho nên ôn mộng thanh lập tức lên tiếng Bạch công tử Người và bọn chúng có phải là một phe không? Bạch sầu phi lập tức hỏi Ông nghe nói Người của hình bộ đã gia nhập kim phong tế vũ lâu hồi nào sao? Nhâm oán vội nói Bọn ta không phải người của hình bộ Ôn mộng thanh hỏi ngược lại Kiêm phong tế Vũ lâu có bị triều đình mua chuộc rồi không? Bạch sầu phi liệt ánh mắt sắc bén nói Ông... Ờ... Quyết đạo của các ngươi đã bị kiểm chế sao? Ôn Mộng Thành nói Chúng ta đã bị chúng độc dạng rồi Bạch Sầu Phi nói Dạng... Dạng là cái gì? Ôn Mộng Thành nói ngũ mã dạng Bạch Sầu Phi vỡ lẽ ra Hèn chi Ôn Mộng Thành nói Bọn dùng đao này cùng với nhầm oán nhầm lao ép chúng ta đầu hàng Bọn chúng... Phất ngọn cơ của triều đinh Và kiệm phong tế vụ lầu Con người của hòa lão nhị Đã bị bọn chúng lột ra con cả khiên nghiêu tôn giả Cũng chết trong tay bọn chúng rồi Bạch Sở Phi nổi giận nói Ta hiểu rồi Ôn Mộng Thành nắm được cơ hội Ông ta kịp thời cho Bạch Sở Phi Biết sự thật Xem ra Nhâm lao Nhâm oán Đều muốn vì thân bịt miệng Ôn Mộng Thành Thậm chí còn muốn giết cả ông ta Nhưng bọn chúng không dám làm can Bởi vì Bạch Sở Phi vừa đối thoại với ôn mộng thành Vừa mỉm cười nhìn họ nụ cười tựa như rất ôn hoa Nhưng họ lại chẳng cảm thấy Ôn hòa tí nào Họ cảm thấy được sát khí Một loại hàn ý cho thấy một khi Chỉ hơi nhúc nhích Lập tức sẽ mất mạng Chẳng kịp trăng chối lời nào Sau đó họ nghe Bạch Sở Phi nói Lời nói rất thong thả Tựa như Muốn một cái mồi lửa câu người ta vậy. Ai có thuốc giải ngũ ma giảng? Bạch Sô lại cười cười hỏi. Ta biết thuốc giải ngũ ma giảng là quá kỳ xuân. Là một loại hoa càng phơi càng ướt. Hãy gặp mưa thì lại khô ráo. Giảng sống ở trong hoa này các người đã bỏ dạng nhất định là phải có bột phấn của loại hoa này rồi. Thì lại vui vẻ hỏi tiếp. Ai có hoa quá kỳ xuân? Xin đưa cho ta. Xem bộ dạng của y Tựa như cho rằng nhất định người ta sẽ móc ra được cho mình Giọng nói của y càng khẳng định Không ai có thể từ chối được Ý rất có lòng tin Ý có lòng tin vì ý biết Người khác hiểu hậu quả Khi không đưa ra thì sẽ thế nào Một khi có người khống chế được hậu quả Của một chuyện Đương nhiên là người đó sẽ có lòng tin Vấn đề là Chỉ cần một bên có lòng tin Còn bên kia chưa chắc Sẽ cảm thấy mất lòng tin Lòng tin có lúc giống như một quả núi Không thể chữa hai cọp Bên này yếu, bên kia mạnh